Bảo kiếm lưu tình. Trong lúc như đá sệt lửa như vậy, trường ngũ bỗng nhiên nâng chân, thắng phiêu vốn bắn lên trên gối phải của trường ngũ, trường ngũ nâng chân mày, thắng phiêu lại nhất định bắn chặt. Nhưng đột nhiên, thắng phiêu giống như là có sinh mạng cải biến phương đông, bắn đến chân trái của trường ngũ, cứ giống như là nó đã vốn luôn bắn đến chân trái của trường ngũ như vậy. Đúng lúc này, làm tam chu tú, liều lục, đồng thời hạ cán trên vai xuống trần ra ba phương trái phải sau vòng lên ngăn cản làm tạm xuất trưởng chủ tứ xuất quyền liều lục xuất cước đánh thẳng vào thằng phiêu nhưng không ngờ thằng phiêu bỗng nhiên lại khé dùng vù một tiếng cải bên phương hướng xoạc một tiếng bắn trúng vào chân phải của trường ngũ đang giờ. trường ngũ kêu lên khó chịu chân phải phải đặt xuống sắc mặt trắng bệt cán trà mất chỗ đỡ ba góc chỉ do mình y gánh lấy vai của y chịu cán chè vậy nên cũng không có chỗ nào chịu buông tay Lưu Đầu Phong ngồi trên cán, lại hết sức khoan khoái và dùng, ung dùng. Giống như là, bốn người phân phó góc đó mới có thể bình ổn, một mình chưa ngủ gánh lấy, tự nhiên rất cật lực. Làm tàm, chủ tứ và Lưu Lục đưa mắt nhìn nhau, đều hiện sắc giật, phi thần nhảy lại về chỗ cú, chừng mắt dẫn dữ nhìn tức đại nương. Vân Đại và Lý Nhị tiến tới một bước, chỉ tay vào tức đại nương mắng. Người! Tức Hồng Lệ, một đòn đắc thủ, gương mặt thoáng một tia sắc nhợt khi cho gương mặt ngây thơ của nàng xuất hiện ra những thần sắc mệt mỏi, thế kiều thường lại cảm thấy lòng vô cùng đau xót. Lưu Đức Phong vẫn ngồi trên cắn chề, lão nói từng câu. Tức đại nương, người không nên đả thương trường ngũ. Tức hồng lệ vén mấy sợi tóc rối, ánh mắt lại nhìn thẳng đến lão. Tại sao lại không thể nào đả thương ý? Các người bắt ta, ta cứ đả thương ngươi. Lưu Đức Phong cố ý, nhịn khí giận, lại nói. Chúng ta là phụng hoàng lệnh để đến bắt các người, phụng quốc pháp để đến bắt. Người không chịu bó tài chịu trói, còn dám dở trò ngang ngược. Tức hồng lệ ngạo nghĩa nói, Ta mặc kệ ông phụng lệnh cái gì, tuân theo luật pháp gì, Đạo nghĩa trên giang hồ của chúng ta đó là, quyết không bó tài đợi giết, Để cho các người bắt về hành hạ, cùng lắm chúng ta sẽ chôn xác ở đây. Nàng lại cười khinh thường nói, Ta cũng có thể nói là ta phụng thiên mệnh mà hành sự, Biện ra một lý do đường hoàng nào đó, liệu có ai biết được? Muốn thuyết phục người thì là phải có lý lưu độc phong hãm dưỡng tốt Cũng là không nhịn nổi Trong dâu dài không gió tự bay Vậy người nói ta là vô lý Tức Hồng Lệ lại tươi cười lắc đầu Nhìn qua thích thiếu thương Ông dùng đáp Không phải Nàng nói tiếp Ta chỉ đã chưa từng thấy có một người nào Tự cho mình là đúng Cưỡng tự đoạt lý như ông Nàng lại đếc mắt nhìn thích thiếu thương Thích thiếu thương cũng mình bạch dụng ý của nàng Ý của nàng là muốn kích nộ lưu độc phong. Võ công của lưu độc phong quá cao không thể dò, không kích nộ lão, thì không thể nào có cơ hội tận dụng. Cho dù là kích nộ lão rồi, cũng không chắc có cơ hội tận dụng. Nhưng chỉ ít cũng biết lão không cao thâm khó dò như vậy. Vậy nhưng cơ mặt của lưu độc phong có một chút co rút, lại cười nói. Tước đại nương, ngươi tự chém vào chân một đao đá rồi hãy đi đi. Ta sẽ không bắt ngươi lại. Sao mặt của tức đại nương đột nhiên biến trắng nhợt? Liên đó, lời của nàng từ từ chậm lại thành nhanh, dần như liên châu pháo, rõ ràng và sắc bén. Lưu độc phong, láo nhất thất phu nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi đã tất công bình là phải không? Ngươi muốn giữ phòng độ bình tĩnh của mình, bản thân thì cao cao ngồi trên vai của người khác, biểu hiện ngươi và chúng ta bất đồng. Ngươi cho rằng để cho ta tự chém một đau rồi thả ta đi là rất khoan dung có phải không? Ngươi biết ta và chàng, sống phải cùng sống, chết cũng phải, cũng phải là cùng chết. Ngươi muốn ta chịu thêm thường thế gặp cái đám khốn kiếp hoàng kim Lân hóa không phải là chết không có đất trốn hay sao? lão già dịch nhà ngươi, người lúc nào cũng cầu giữ được tiếng tâm của ngươi nhưng mà lại đi làm chuyện ác, người cho rằng ngươi là cái thứ gì? chỉ bất quá là một tên cẩu tạp trùng khốn nạn, là tên cẩu quá như con rùa rụt đầu mà thôi. lưu đờ phong lột nhiên nhảy dựng, tay của lão vùng ra đã từ trên lưng của lưu lục rút ra một thanh kiếm, kiếm quang sáng thẫm, lưu đờ phong cuối cùng đã động nộ, lưu đờ phong cuối cùng xuất thủ ra. Dụng ý của tức đại nương chính là bước được Lưu Độc Phong rời ra khỏi cán tre xuất thủ với nàng. Lão một khi đã xuất thủ, chắc chắn là công kích nàng. Chỉ cần Lưu được Phong xuất thủ với nàng, Thích Thiếu Thương liền có thể nhìn ra đường lối kiếm pháp của Lão ở bên cạnh tập kích. Nàng tin tưởng sự thông minh và võ công của Thích Thiếu Thương. Lúc Thích Thiếu thường mới biết nàng, đã từng cùng với sư huynh của nàng là Vạn Kiếm Nhu, giao thủ một chiêu trong Vấn Quân Hà, Nhật Sở ức. Đã nắm được đường nối của môn võ công đó Thì triển kiếm thuật lăng lệ Khiến cho chiều thứ nhì của Vân Quân Hạ Nhật Sở Úc Không có thi triển ra tiếp được Võ công của Thích Thiếu thường Tuy không thể nào coi là cao nhất Mà tức đại nương từng thấy Nhưng mà sự thông minh Thông ngộ đối với võ công của chàng Là tức đại nương bình sinh mới thấy lần đầu Đáng tin Thích Thiếu Thương nhất định là có thể lập tức Tìm được phương pháp phá dài chiêu thức Lưu được phòng xuất thủ ra một kiếm tức đại nương đoạn kiếm tay phải thẳng phiêu tay trái chỉ ít có chín mươi sáu loại chiêu thức nhưng mà một chiêu cũng là không đánh ra được dưới lúc sinh tử lâm đầu như vậy nàng đã sử ra một chiêu mà bản thân bình thường chưa từng nghĩ qua nhưng là chiêu thức ngộ ra từ tất cả những chiêu thức võ công cùng với kinh nghiệm giao thủ của nàng trong sát nàng đã dùng tới sau khi nàng dùng một chiêu đó đã thối lùi năm bước lưu được phong thủ kiếm thân thể nhẹ nhàng quay lại ở trên cán tre kiếm lại quay về bao kiếm ở trên lưng của lưu lục phẳng phất như là chưa từng động thủ Một kiếm của lão, thích thiếu thường không kịp xuất thủ, thậm chí là còn không kịp nhìn rõ. Lưu độc phong cứ như là chưa từng xuất thủ. Tức đại nương dùng chiêu thức tự sáng chế để đối lên một kiếm đó, lại nhìn thích thiếu thường nhận miệng cười. Đang muốn lên tiếng, đột nhiên sắc mặt khác lạ, cảm giác một cố kiếm khí không gì sánh được ảo tới, không thể nào chủ vững, lùi liên tiếp năm bước. Kiếm khí đã đền bệnh bên cạnh trước ngực, nhưng mà lưu độc phong vẫn ở trên cán, tịnh không xuất thủ. Chòn một tiếng, thích thiếu thường xuất kiếm. Kiếm chém thẳng vào không khí. Kiếm khí ẩn ẩn phát ra một tiếng, bỗng nhìn lại bị cắt đứt. Tức lại nương sắc mặt trắng bạch, ôm ngực thở hồn hền. Thích thiếu thường thù kiếm trước ngực, lại cao giọng nói. Hậu nhất kiếm, phía trước là hư, phát sau là giết người. Ông xuất kiếm không phải là chính. Dư thế sau khi thù kiếm, đó mới là kiếm khí trần chính. Liệu Đức Phong lại cười tươi nói. <cười> không sai, người có thể nhìn ra hậu phát kiếm của ta quả như là không dễ. Lớp đại nương với chiều thức sáng chế phá một chiều của ta Cũng là không tệ Nếu như các người chưa từng thụ thương Cùng nhau liên thủ Đã có lẽ sẽ đánh một trận với ta được lão thở dài một hơi Nhưng mà đáng tiếc Các người đã thụ thương Mà là trọng thương Thế chữ thường lại lạnh lùng nói Câu này của ông đã nói sai rồi Liêu Được Phong nói Cái gì Thế kiểu thường lại nói Ông nếu vì bạn ta thụ thương, thì không nên đến bắt người. Đã muốn bắt người, vậy lại nhại làm gì? Lưu Độc Phòng nói. Quả nhân nói rất hay, ta không nên giả vờ từ bi, mèo khóc chuột. Tay đưa ra, lại tròn một tiếng, rút ra một thanh kiếm màu đỏ sấm trên lưng của trường ngũ. Thế kiểu thường và tức đại nương mắt nhìn nhau, ôm kiếm đứng vững. Lý nhị nhịn không được nói. Lão già, trên đất rất dơ, nên chú ý. Vân đại lại trừng mắt nhìn y. Lão già tự biết chú ý khỏi cần nhưng ngươi phải nhắc thân hình của lưu độc phong ở trên cán tre đột nhiên rung rung hai ống tay áo của lão cũng giống như là hai cái muồm căng đầy gió một đòn này chắc chắn là kinh thiên động địa tên đã lên cung rồi chỉ chờ phát ra trên cán tre ẩn ước đã phát sinh ra những tiếng rầm sầm ầm ỉ đột nhiên hai bóng ảnh một trái một phải phi thần nhảy lên nhanh chóng tấn công lưu độc phong kiếm của thích thiếu thường đâm ra rất bình thường nhưng một kiếm này Đã là tập trung tất cả những tinh hoa võ học của chàng. Kiếm của chàng vừa tới, Vân Đại và Lý Nghị đứng trước cán tre đều mất đi tự chủ, bị một luồng ánh sáng nhức mắt bức, là phải nhắm hai mắt lại. Bọn chúng vừa nhắm mắt, vì rất quan tâm đến tình hình của cuộc chiến, nên lập tức mở mắt ra. Lúc mở mắt ra, thì chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay qua, xéo ra, rơi xuống đất. Trên đất là một vài giọt máu tung tẩy, tự như là một đóa hoa mai tươi đẹp. Thích thiếu thường và tức đại ngương rơi xuống, lại đưa mắt nhìn nhau. Nàng thấy bên hồng của chàng xuất hiện một vệt máu Đang nhanh chóng khuất tán Chàng thấy thắng phiêu ở trên tay của nàng Chỉ còn lại một nửa đoạn dây Phần có lưỡi đau đã không còn thấy Nhưng bốn người khiên kiểu cũng đã phát sát ra Tiếng sấm gió ở trên đầu cũng đã dần dần ẩn đi Thích thiếu thường cùng với tức đại nương Trước khi phòng lồi nhất kiếm của Lưu Được Phong phát ra Đã tấn công được lão Chỉ nghe Lưu Được Phong than thở Bó tay chịu trói thi thiếu thường cao rộng Không bao giờ Tiếng sấm gió lại vang lên, lần này phong kình mãnh liệt, so với vừa rồi là còn lăng lệ hơn. Đột nhiên, tức đại nương lộn người 16-18 cây trên mặt đất, thân hình của nàng rất nhẹ nhàng, 16 cây lộn nhào trên đó liền tiếp chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau đó, mười bước tay của nàng phát ra 7 đạo ám khí, bắn đến Lam Tam, Chủ Tứ, Trường Ngũ và Liêu Lục. Vân Đại, Lý Nhị lại hét lớn một tiếng, đang muốn cản chờ, đột nhiên hàn quang lại loáng lên, thích thiếu thường đã xuất kiếm. Vân đại vồ lý nhị bị kiếm lăng lệ, bước ra phải lùi nhanh. Bỗng nhiên, ánh mặt trời u ám, một người giống như là đại bàng sải cánh, một kiếm đâm xuống đầu của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường sớm đã tính Liều Độc Phong sẽ xuất thủ vào lúc này, lật kiếm một cái, hai người trong sát na đã trao đổi bảy kiếm. Cùng lúc này, bảy đạo ám khí đó của Tức Đại Nương bỗng nhiên hợp lại thành một, bay đến phía của Chu Tứ. Chu Tứ lạnh lòng thất vía, lại kêu lên một tiếng. Liều Lục vội vàng thả cán chày, hai người bốn tay Toàn lực phát ra 27 thư ám khí để chống lại ám khí. Thân hình của tức đại nương nhoáng lên, đã đến trước người của Lam Tam, hai ngón tay đâm thẳng vào mắt của y. Lam Tam vội vang cúi đầu, tức đại nương một chân đá lên, mũi hài bỗng nhiên ló ra một mũi kiếm rất nhỏ. Lam Tam kêu lên một tiếng quái dị, thân hình bỗng nhiên cò rút, trong đầu bị giáp kích ở trên dưới, còn lại giống như là một quả khí cầu, vù một tiếng, từ khoảng không lùi nhanh. Giao thủ lần này bất quá chỉ là trong chớp mắt. Liều lục cùng với chú tứ ứng phó với ám khí, làm tàm lại bị tức hồng lệ bức lùi, chống đỡ với cán chè, chỉ có một mình trường ngũ. Lúc này, trong một tiếng, kiếm của thích thiếu thường đã rời khỏi tay bay ra. Liều đồng phong khí thế đã tận. Hồ lên một tiếng, dưới ánh nắng chè chắn đã quay lại ở trên cán chè. Thân hình của tức đại nương lướt rất nhanh, một kiếm đâm đến trường ngũ. Trường ngũ vốn đã thụ thường, độc lực duy trì trên cán chè vốn đã rất khó khăn rồi. Lần này tức đại nương tập kích y thực sự là vô pháp ứng phó, nhưng mà y ngoan cố đổ máu tại chỗ cũng không có chịu bỏ ra cán chè. Đột nhiên, ánh nắng lại trở nên ảm đạm. Công thế của tức đại nương hoàn toàn biến mất. Nàng bỏ thế công, Màu lại thoát ra khỏi phạm vi của cán chè. Lưu Độc Phong vừa quay về cán chè, lập tức phát giác ra trường ngũ gặp nguy hiểm, mũi chân mượn lực hạ nhanh xuống, kiếm công tức đại nương. Nhưng tức đại nương đã sớm bước ra một bước lướt ra, một kích của Lưu Độc Phong rơi vào trong khoảng không. Tức đại nương lướt qua dao với thích thiếu thường đang lướt tới. Đoạn kiếm của tức đại nương đã chuyển sang tay của thích thiếu thường. Thích thiếu thường đâm ra một kiếm đến Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lại khẽ vùng tay, kiếm khí của hắn mãnh liệt, vốn có thể một kiếm chém đứt tay của thích thiếu thường, nhưng mà Lưu Độc Phong lại chẳng do dự một chút nào. Đúng sát na do dự đó, kiếm thế của thích thiếu thường đã nhập vào bên trong, Lưu Độc Phong cũng là không kịp chém xuống cánh tay của chàng. Lưu Độc Phong hồi kiếm tự bảo, rồi canh một tiếng. Mũi kiếm của Thích Thiếu Thường đã đâm vào trên bao kiếm của Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường mượn lực từ mũi kiếm, thân hình bắn vọt ra. Lưu Độc Phong bị lực từ mũi kiếm ép xuống, lục bộ hai tiếng, chân đã chạm đất. Lão vốn có thể kịp phản công Thích Thiếu Thường, nhưng hai chân của lão vừa chạm đất, liền kêu lên một tiếng quái dị. Bởi vì trên đất hết sức dơ bẩn, một vùng ẩm ướt. Hai chân của lão vừa chạm đất, dụng lực điểm mạnh. Phịch một tiếng, bùn dơ bắn lên, dính vào vạt áo của lão liệu được phòng từ lúc 18 tuổi tới này, luôn ở trong cung đình sống một cuộc sống nhung lụa, chỗ đặt chân xuống không phải là gạch sứ bạch ngọc, vải gấm sải trải sàn sạch sẽ vô cùng, mà là đạp vào trong đất sình khiến cho lão kêu thét đến quái dị, thân người bật mạnh quay lại lên trên cán chè. Lúc thích thiếu thường xuất kích lần nữa, tức đại nương đã bước lùi công kích của vân đại và lý nhị, Nàng dùng lưỡi đao ở trên mũi hài hai chân, liền hoàn đá ra, còn cổ tay giống như bạch ngọc của nàng. Thỉnh thoảng bắn ra ám khí hết sức lợi hại Lý Nhị và Vân Đại chống đỡ không nổi Thích thiếu thường Lại lướt rất nhanh đến bên cạnh của nàng Bước chân loạn quạng Tức đại nương lập tức đỡ chàng Bất cứ ai đối kiếm cùng với liều độc phong Cho dù may mắn không chết Nhưng tâm thần thể lực tiêu hao rất nhiều Thần hình của hai người bất quá Chỉ là hơi ngừng lại rồi lập tức lướt đi Đây chính là lúc sinh tử tồn vong Không cho phép nghỉ ngơi Bọn họ nhắm Phải hướng đầm lầy lướt đi lúc này. Liều lục, chủ tứ, làm tàm, đã đồng thời quay về vị trí cán chè, Đồng thanh nói. Lõ ra! Liều độc phong nhíu mày, khổ sợ nhìn bùn đất bám ở trên vạt áo. Hét lớn lên một tiếng, ánh mắt thì trở nên hùng dữ. Kiếm đạn đỏ ở trong tay, phá không bay ra, truy kích theo thích thiếu thương và tức đại nương. Thích thiếu thương và tức đại nương đều nghe theo tiếng kiếm khí mãnh liệt phá không mà tới. Hai người bọn họ đều không quay đầu. Bởi vì như vậy, đến... Thế đến của một kiếm này là lưu được phong xuất thủ dưới gần thịnh nổ, bọn họ căn bản không có chống lại được. Chỉ cần bọn họ ngừng lại chống đỡ thì không còn cơ hội mà chạy nữa. Bọn họ vẫn có thể toàn lực chạy nhanh tới trước, nhưng thân hình của bọn họ biến đổi. Bởi vì tốc độ nhanh của bọn họ lại rất nhanh, đã đẩy thân thể gần như bắn lên trên mặt đất. Kiếm ảnh đỏ sẫm lướt qua không trung. Kiếm đỏ đánh chật, vượt qua trước người của bọn họ, sượt một tiếng, cắm thẳng vào mặt đất. Dư lực chưa tiêu, Chuy kiếm lại lắc lư không ngừng. Lúc thích thiếu thường lướt qua, cổ tay xoay một cái, đã rút kiếm lên. Chàng nhìn trên kiếm khắc hai chữ. Lưu tình. Lưu được phòng hét lớn. Chuy. Thích thiếu thường và tức đại nương đã chạy vào trong vùng đầm lầy. Vân Đại và Lý Nhị cũng tiến vào. Chuy tung theo hình, hình ảnh của thích thiếu thường và tức đại nương. Lam Tam, chủ Tứ, Trường Ngũ và Lưu Lục lại không dám tiến vào. bọn họ không sợ đầm lầy nhưng Lưu Độc Phong thì rất sợ giờ, bọn họ sợ làm bệnh Lưu Độc Phong. Ở vùng ven Đầm Lầy, Lưu Độc Phong nói: "Bọn chúng chạy sẽ không thoát, đã có Vân Đại và Lý Nhị Truy Tung, bọn chúng cuối cùng là cũng phải từ đầm lầy mà chui ra thôi. Bọn chúng chạy được đầm lầy này nhưng không chạy được lần thứ hai đâu." Lão nói như vậy, ánh mắt có thần sắc lo lắng, tỉnh không có một chút nào ý tứ vui vẻ. Hết trường Jiu Trạch chung đích nam nữ Ở vùng đông lầy, vật bẩn nồi liều phều, Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương ẩn nấp đến lúc sắp trời u tối. Sau đó, Thích Thiếu Thường lại nói sẽ Chúng ta đi thôi. Tức Đại Nương luôn dự sát người của chàng, lúc này bỗng nhiên đưa tay lên, áp lên mù bàn tay của chàng, lại bóp tay của chàng nhẹ nhẹ. Thích Thiếu Thường quay đầu qua, nhưng mà thấy Tức Đại Nương giấu mặt vào trong mái tóc đen, ánh trăng chiếu lên trên sống mũi mảnh mai của nàng, thập phần nhu hòa. Thích tiểu thường bỗng nhiên cảm thấy tình cảm ngày trước với người con gái này đang cào cào, dâng lên ở trong lòng, vô cùng cảm thán. Đại nương, vẫn mong suốt đời sẽ được sống đôi bên nhau. Nếu như lần này không chết, ta nguyện quy ẩn giang hồ, theo đó chăm sóc nàng. Như vậy được thì thật hay. lông mi của tức đại nương rồi anh trăng lại khẽ nhấp nháy. Huỳnh, nói thật sao? Thích tiểu thường lại nghiêm túc. Đại nương, ta chưa từng lừa gạt nàng. Tức đại nương đột nhiên lại bật cười Mấy lời ngọt ngào như vậy Là gạt ta thì có sao Thích tiểu thường lại vội nói Vậy nhưng Lời ta nói là thật lòng là... Tức đại nương lại nói Cho dù có là thật Nhưng Huỳnh trước giờ ôm lòng chi lớn Không ngày lo tay Thủy Trung cũng là vào thế gian mưu cầu Hôm nay Huỳnh thân gánh kiểu sâu Muốn Huỳnh theo ta tiêu giao ngạo đời Cũng là quyết không thể nào sống vui vẻ qua ngày Thích tiểu thường thở dài nói Có lẽ trời cao dành những tài kiếp này cho ta Dạy cho ta hiểu được thông suốt Nếu như ta thoát ra khỏi đây mà còn tính mạng Thì liệu còn có cái gì phải tranh đấu nữa chứ? Tức Đại Nương lại cười Cho dù dạy huynh thông suốt Chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay của Lưu Độc Phong hay không Đó còn là một vấn đề lớn Thích Thứ Thường trầm trọng Võ công của Lưu Độc Phong rất cao Chúng ta quyết không phải là địch thủ của láo Tức Đại Nương lại nói Vì kiếm tối hậu của Lão vốn có thể lấy tính mạng của chúng ta Nhưng mà Lão chỉ là muốn bắt sống Không muốn giết người Vì vậy mới cố ý quan kiếm trật Thấy tiểu thường cảm giác Vết thường trên khắp người đau đớn Lại cười khổ Nếu như Lão muốn đả thường ta Lúc này ta đã sớm trở thành một người không tay rồi Tức Đại đường nói Vậy nhưng nếu như bị Lão bắt giữ So với việc sớm muộn gì Cũng rơi vào tay của đám cầu quan phó Tông Thư Vậy thì đúng là vẫn tốt hơn rất nhiều Nàng đột nhiên lại đặt tay lên mu bàn tay của thích thiếu thường, Huynh phải đáp ứng với ta một chuyện. Thích thiếu thường nhận lấy một tuyệt sắc dài nhân như vậy vì mình mà hy sinh hạnh phúc lớn lao, trong lòng hết sức cảm động, bỗng nhiên nghẹn ngào. Đại nương. Tức đại nương dựa đầu vào vai của chàng, rụt rè, khiến cho thiếu thường lại cảm nhận được một làn hương thoang thoảng. Cuộc đời được như vậy đã là quá hạnh phúc. Tức đại nương nhẹ giọng nói. Giả như ta bị bắt. Đáp ứng ta Phải giết chết ta thích kiểu thường ngày được chấn động Trong lòng thực sự là sợ tức đại nương sẽ tự ý Nảy sinh ra cái chết Máu nóng dâng lên Cho dù bản thân có khó chịu đến vạn đau Cũng quyết không thể nào để cho nàng chịu thêm thương, tổ, thương tổn. liền nói Nàng nhất định là phải sống Nàng không thể chết được Đôi mắt đèn lái của tức đại nương kiên định nhìn chàng Nếu người ta rơi vào tay của bọn chúng Không bằng ai chết đi Ta là một nữ tử Huỳnh đường nhìn Minh bạch ý của ta Thích tiểu thường nói Được Dạ như nàng chết Ta cũng quyết không sống nữa Tức đại nương than thờ Huỳnh hà tất phải như vậy Nếu như Huỳnh chạy một mình Có lẽ vẫn có thể chạy thoát được Thích thiếu thường lập tức nói Nàng bị thương nhẹ hơn ta Ta ở đây đoạn hậu cho nàng Nàng nhất định là phải chạy thoát được Tức đại nương lại nói Huỳnh tại sao phải khổ như vậy Nàng, cũng bất tất phải như thế. Đại nương, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Huỳnh đệ bằng hiếu của Huỳnh, toàn bị người ta hại chết. Huỳnh sống còn có thể báo cừu được. Thích thiếu thường lại thở dài ra một hơi. Nàng cũng không phải là như vậy sao? tỷ muội trong hủy nạc thành, toàn là bị ta liên lụy. Nàng cũng phải sống để báo cừu. Tức đại nương nhằn mày, lại trầm tư một lúc. Vậy cho nên, ta không có biện pháp thuyết phục Huỳnh... Huynh, không muốn chạy một mình sao? Thích thiếu thương lại nói Có thể Tức đại nương lại lộ ra vẻ ngạc nhiên Thích thiếu thương lại tiếp Nàng chạy, ta lưu lại tại đây, đoạn hậu Tức đại nương lại nói Vậy nhưng, nếu như hai người chúng ta cùng nhau chạy, rất khó thoát được sự trì bắt của lưu độc phong Nếu như chạy không thoát, thì chạy không thoát, có sao đâu Chết trong tay của lão vẫn là hay hơn chết trong tay của đám cố tích chiều và Hoàng Kim Lâm. Chàng nắm chặt tay của tức đại nương, thầm tỉnh nói. Đại nương, nàng đừng có khuyên ta nữa. Lúc này chúng ta ở cùng với nhau, mặc kệ sinh tử, ai cũng không thể nào bắt chúng ta phân ly được. Hai người yên lặng nhớ lại. Tức đại nương tựa vào trong lòng của thích thiếu thương. Bạn họ nấu thành lửa vùng đầm lầy trướng khí, nhưng mà sao trời lấp lánh, ánh trăng chiếu người, gương mặt của hai người hết sức an tường. Tức đại nương lại cười Huynh có biết không Bây giờ ta đói Bọn họ cùng nhau đào vong Thống khổ ở trên người Nguy cơ sát khí đã khiến cho bọn họ quên đói Vậy nhưng bọn họ hiện tại ngồi dựa sát vào nhau Chỉ có tình cảm lai láng Không còn lo sợ Cảm giác dậy nhẹ nhàng trở nên Khiến cho cảm thấy đói bụng Thích thiếu thường lại cười tươi <cười> Ta cũng cảm thấy như vậy Tức đại nương lại nói Đáng tiếc nơi này là đầm lầy Không có con heo rừng hay cái gì khác Bằng không, phải là ăn một bữa no nê mới được. Thích thiếu thường quan sát xung quanh đèn, đèn ngòm, lại nói. Về con rắn, ăn được không? Giết ăn được không? Nếu như nàng dám ăn, là không lo không có. Tức lại đường liếc chàng. Chàng lại có tâm tình mà nói đùa, ta là nói muốn chết luôn. Đích thiếu thường nói. Không đùa thì sao? Mà phải rồi, chúng ta tâm hoài đại trí, đột phá trùng vây. Bây giờ phải ăn cái gì vậy? Tức đại nương mắt sáng, lại cười như trẻ con. Thích tiểu thường lại đứng dậy, kéo tay của nàng nói. Thế nào, đi thôi. Tức đại nương lại không đứng dậy, êm dịu nói. Không, chúng ta phải ở lại đây, tận khả năng phải chờ thịnh, chờ đợi thêm một chút, để cho lưu độc phong ở ngoài nóng lòng cũng tốt. Thích tiểu thường cũng lại chớp mắt. Cũng được, vậy ta đi nhóm lửa trước, có lẽ còn có thể thuận tiện nướng chín hai con bướm. Chàng lại cười cười hỏi tức đại nương. Nếu như là con bướm bướm, nàng ăn là có bỏ miệng không? Tức đại nương lại nhắm mắt, ư hử nói Ta lại thích ăn thịt người, ăn thịt huynh Thích thiếu thương thấy gương mặt xinh đẹp và an tưởng của nàng Cùng với đường cong đầy đạn từ cầm da gáy của nàng ngẩn ra giống như si dại Khi thích thiếu thương ngắm nhìn tức đại nương Con người đồng thời trong bóng tối cũng quan sát chàng Đó là ở nơi xa, trong một phủ xa, trong một cây mục Là Vân Đại và Lý Nhị Hai người này vốn là cao thủ ngũ độn thuật Bọn họ ở giữa đường đã theo kiểu thích thiếu thường và tức đại nương Luôn tìm kiếm cơ hội xuất thủ Nhất định là phải tóm bọn chúng Đây là ý kiến của Lý Nhị Hai tên này làm mất quá nhiều thời gian Còn khiến Trần Lão ra sơ ý Rồi đi y phục Thực sự là đáng ghét Lúc tất yếu, giết chết là cũng không hối tiếc Cho dù là có đầy bọn họ áp giải về kinh sư Bọn họ cũng là quyết không sống được đâu Nhưng mà chỉ sợ là hai người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ thôi đây là suy luận của vân đại kỳ thực hai kẻ này không phải là đại ác hiện tại bọn họ bị bước đến bước đến bường cùng chúng ta cũng là thân bất do kỳ nhưng mà chúng ta xuất kỳ bất ý dùng ngũ hành thuật khống chế bọn họ khiến cho bọn họ cũng không chạy được xa lý nhị kiên định hành động dồn con cò vào trong chân tường là một chuyện rất nguy hiểm chúng ta hay là bàn mưu trước rồi hãy động thủ sao vân đại vẫn dò dự. Đột nhiên, con người kéo chân của Lý Nghị, đồng thời hai tay đã đặt lên cánh tay của Vân Đại. Vân Đại và Lý Nghị thất kinh, đang muốn chủ động động thủ, nhìn lại mới phát hiện ra đó là làm, làm tạm và Chủ Tứ. Vân Đại lấy vui mừng nói, Các người cũng tới rồi sao? Y tùy cao hứng, nhưng mà ngữ khí hạ thấp hệ giống như là tiếng bong bóng vỡ ở trên mặt đầm. Chủ Tứ lo mắt vào trong khay hở, quan sát thích thiếu thường đang đốt lửa phía xa. Thế nào? vẫn chưa đắc thủ sao? Lý Nhị lạnh nhặt Rồi nói Không phải là chưa đắc thủ Mà là chưa động thủ Chủ tứ lại nói Tại sao Lý Nhị đáp Lão Đại Cứ do sự Nâng cao chi khí của người khác Mà là mất uy phong của bản thân Vân Đại lại biện bạch Ta nghĩ rằng Lão già không có hạ lệnh cho chúng ta đồng thủ Chỉ cần chúng ta ép người ra khỏi đầm lầy Như thế là mạo hiểm ra tay Chỉ sợ không hay cho lắm Chủ tứ lại ngẩng đầu nhìn lên Thích thiếu thường dùng phi kiếm bắn ra một con chim đi ăn đêm, cùng với tức đại nương đang cao hứng, chuẩn bị đánh chén. Người xem xem, bọn họ ở đó là muốn chuẩn bị đi hay sao? chu Tứ nói, Chúng ta có thể chờ, nhưng lão già ở bên ngoài thì làm thế nào? Chẳng lẽ người muốn động đến lão nhân già, phải tiến về trong cái chỗ dơ bẩn này mà bắt người? Vân Đại cúi đầu, Lý Nhị lại nói, Lão già có ơn như núi với chúng ta, cho dù là không có địch lại, chúng ta cũng là phải thử chu tứ nói tại sao lại không địch lại được chúng ta có bốn người đối phó không nổi với hai người bị trọng thương hay sao làm tam lại nói đây là hai người đáng chết đả thương lão ngũ chúng ta cũng phải báo cửu cho ngũ đệ lý nhị nói phải làm tam lại nói nếu như lão tứ cứ lớn nữa không bán cứ ngồi xem chúng ta cứ động thủ vậy là được và nếu có sai lầm người quay về báo với lão già đây cũng sẽ là kế sách vẹn toàn Vân Đại nghe nói máu nóng dần dần. Nói cái gì mà kế sách hoàn toán? Chúng ta cùng nhau đồng thủ, sinh tử thắng bại, đều là cùng nhau vậy là được. Lý Nhị và Lam tam thốt lên. Được thôi. Lâm Đại, Vân Đại lại nói. Nhưng bất quá, ta nghe nói hai người này cũng là hảo hán với kỳ nữ trên giang hồ. Chúng ta có thể bắt, thì bắt. Nhất định là không được giết người. Lam tam kiên quyết. Được rồi. Lý Nhị và Chu Tứ đưa mắt nhìn nhau. Thích Thiếu Thường và Tức Đại Nương cũng đang nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ đã trở nên ngọt ngào và im ái. Bọn họ đang ăn thịt, là thịt con chim nướng. Ánh trăng vàng, lóa dài ở trên đầu, ánh lửa ấm áp bên cạnh. Sắc mặt của hai người cũng có thanh đạm và an hòa, cũng có nồn nóng và bất an. Rất ngon, Tức Đại Nương nói. Ta, là ăn thịt chim trong đồng lầy lại ngon như vậy sao? Kỳ thực, loại chim này xương rất nhiều, nhưng thịt thì ít. Già của nó lại quá dày Không hề ngon Thích thiếu thường lại nói Ta biết Huỳnh nhất định là tranh công Ý của huynh là do huynh nước Nên mới ngon chứ gì Tức đại nương liếm một chút ít thịt vụn dính trên mồi Lại cười nói Kỳ thường chỉ cần người ta đói Ăn cái gì cũng sẽ đều thế ngon Không phải Ý của ta Hương liệu Điều vị và muối của nàng ướp rất chuẩn Thích thiếu thường thong thả nói Ta thực sự rất phục nàng Làm sao đang chạy nạn mà vẫn mang theo hương liệu đều vì? Tức Đại Nương nói Vậy người chạy nạn không cần ăn cơm sao? Thích Thiếu Thường liền lắc đầu Ngược lại Người đào vong đặc biệt hy vọng sẽ được ăn ngon Tức Đại Nương nói Vì vậy chúng ta đang phải chuẩn bị mấy thứ này để chạy nạn Thích Thiếu Thường ngạc nhiên Nàng nói chuẩn bị từ lúc nào? Tức Đại Nương đáp Ta vừa biết tin Liên Vân Trại bị công kích Liền chuẩn bị hương liệu rồi Thích thiếu Thường không kìm được cảm động. Rắc một tiếng, bẻ rời đầu của con chim. Tức đại nương một khi biết lên Vân trại không còn, tức đã liệu định chẳng sẽ đến huyện Nặc Thành để cầu trợ giúp. Biết huyện Nặc Thành này cũng sẽ bị liên lụy, nhất định là bị công phá, nhưng mà vẫn đứng xa để tương trợ. Tầm huyết nội đời bị hủy đi, trong lòng của thích thiếu thương lại càng thấy không thanh thản. Đang lúc dối bời, bất giác gì trên ánh mắt về phía lửa đỏ. Do củi mới có ẩm ướt, hơn nữa củi không nhiều, vì vậy lửa cháy không mạnh. Chỉ là một đám lửa u u, ở vùng đầm lầy lại càng có một ý vị thê lương. Nhưng đột nhiên, ánh lửa bùng lên, hát về phía của tức đại nương. Trong lửa còn có bóng người. Thích thiếu thường thất kinh, còn không kịp kêu, đã xuất kiếm. Nhưng mà từ trong bùn đất thò ra hai cánh tay. Hai cánh tay này nhanh như thiểm điện chụp lấy mắt cái chân của chàng. Thích thiếu thường không kịp nghĩ nhiều, kiếm phá không bay ra. Hai kẻ trong lửa đỏ, vốn là một trái một phải, nhảy tới tức đại nương. Nhưng mà trường kiếm tìm tới, thân hình của hai kẻ đó lại hơi khựng, thế đi vỡ ngừng, thịt nướng ở trong tay của tức đại nương bay ra, tay phải rút ra một thanh tiểu kiếm, đâm vào trong lửa đỏ. Thế lửa cháy rất mạnh, bóng người trong ánh lửa cũng đã tiêu thất giống như kỳ tích. Tức đại nương lại theo thí lửa mà lùi. Thân hình của nàng vội lùi, nửa gốc cây mục sau lưng lột nhiên lại động đậy. Do vốn là kế sách của chú tứ, chỉ cần bắt được tức đại nương trước, thì thiếu thường nhất định là phải đầu hàng vì vậy bọn họ dồn sức bất tức đại nương trước. tức đại nương vừa lùi hai tay của gốc cây đó liền siết chặt tức đại nương, nhưng mà đoàn kiếm của tức đại nương đã đâm ra liền. người đó liền kêu lên một tiếng quái dị buông tay lùi nhanh. hai người trong ánh lửa chính là chủ tứ và vân đại thấy lý nhị thủ thương thần pháp của cả hai rất nhanh tiến lên chụp lấy hai vai của tức đại nương. hai chân của tức đại nương bùng ra đòn đá sóng phí rất nhanh lưỡi đào ở trên mũi hài đã đến thái dương của hai người. đúng lúc này. Đột nhiên có một tiếng gào lớn. Một người phá đất mà ra, khắp người đầy bùn, trong miệng phun ra một bụng máu lớn. Thì già làm tầm, chụp mắt cái chân của thích thiếu thường. Thích thiếu thường biết đã bị khống chế, khó mà tránh thoát, trường kiếm trong tay lại phóng ra, cấp bách sinh trí, không tránh ngược lại, lại chầm người xuống, hai chân cắm phập vào trong bùn. Làm tâm đang dùng lực, dùng sức, kéo thích thiếu thường, cho rằng chẳng phải dựng lên, nhưng mà không ngờ đối phương lại mượn lực đạp xuống hai vai của Lam Tam đồng thời bị đạp trúng, kêu lách cách vài tiếng. Lam Tam biết bản thân bị thương không hề nhẹ, gào lên một tiếng, lại vội vàng buông tay phá đất nhảy lên. thích thiếu thương tri đã thương Lam Tam, nhưng mà nửa người cũng đã rơi vào trong đống bùn lầy. Lúc này, Tứ Đại nương hai cước đá già rõ ràng đã đá đến mặt của hai người, nhưng đột nhiên lực đạo ở trên cước đá và khoảng không đầu của vân Đại và Chủ Tứ giống như biến mất khỏi không trung. Trọng sát nà đó. Hai người bốn tay, chụp lấy hai chân của tức đại nương, còn đầu của hai người lại thần kỳ ở trong áo trồi ra. Tức đại nương biết không ổn, mà là Lý Nhị cũng lập tức công tới. Đoàn kiếm của nàng lại quét qua rất nhanh. Bước lùi Lý Nhị đang có ý đồ phong bế huyệt đạo. Chủ tử thấy nàng kiên cường chống đỡ, biết thời cơ đang dần dần trôi qua, quát lên. Giết đi! Công thế của Lý Nhị lại càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười dài. Lý nhị biết thích tiểu thường đã tới. Công thế của y về phía Tức Đại Nương lại càng thêm ngoan độc. Y biết bản thân nếu như không giải quyết được Tức Đại Nương, hai vị huynh đệ khống chế hai chân của Tức Đại Nương nhất định sẽ rơi vào trong cảnh nguy hiểm, vì vậy, y quên đối phương là một nữ tử, chỉ cố toàn lực phát động công thế. Hết trường. Đào vòng trùng đích nam nữ. Hai chân của Tức Đại Nương bị chụp Chập lấy, phải hết sức vất vả nguy hiểm để ứng phó với công thế của Lý Nhị. Lý Nhị tấn công ba chiều, tức đại nương không ngừng thở gấp, gương mặt lại đỏ bừng. Lý Nhị công tiếp ba chiều, tức đại nương vẫn ngăn chặn được, kiếm ý thêm kín kẽ. Lý Nhị lại công đến ba chiều, nhưng tức đại nương chỉ hoàn kích một kiếm. Lý Nhị lập tức phát hiện, chủ tứ và vân đại. Trốn giữa hai chân của tức đại nương đều đã lăn lời chân mặt đất, dên dỉ. Tiếp đó, y đã trúng một trường của thích thiếu thường. Y văng lượn lên không, bay ra một đoạn mới rơi xuống đất, bùn đất bắn tung tóe, vừa hai giây chúng chỗ bùn lỏng, thân thể của y không ngừng chìm xuống. Y sợ quá kêu lớn, vì ngực chúng trường không nhẹ, nhất thời khí huyết đảo lộn, cả ngũ hành độn pháp bình thường cũng là không thể nào thi triển ra. Làm Tam lập tức chạy đến cứu y. Thích thiếu thương đặt tay lên trên vai của Tức đại nương, lại nói: "Đại nương, có thủ thương không?" Tức đại nương lại cười cười vuốt tóc, tay kia đặt lên trên tay của Thích thiếu thương. Động tác ôn nhu quan tâm hơn cả ngàn vạn lời nói. Chu tứ và Vân Đại ôm ngực ngã trên mặt đất, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Chu tứ có nghĩa, không phục, đánh tiết, đấu trí hừng hực. Còn ý trong mắt của Vân Đại đó là chạy. Chủ tứ nghiến rằng, đành qua đôi tay kéo lên một cây cung nhỏ bậy sắc sau người của Vân Đại. Sắc mặt của Vân Đại biến động. Người! Chủ tứ đã từ trong ngực lấy ra một quả kim hoàn, kéo dây nhắm chuẩn bắn vào hai người. Vân Đại kêu... Không thế. Một tay chập lấy bà vai của chu tứ. chu tứ không quan tâm ý, viên đạn này đã bắn ra. Lưu Độ Phong dưới trướng có sáu tên thần tín. Vân Đại, Lý Nhị, Làm Tam, chu tứ, Trường Ngũ và Lưu Lục. Sáu người này sở trường tạp học khác nhau, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái đều tinh thông. Nhưng mà nếu luận về võ công thì chỉ là bình thường. Lưu Độ Phong lo lắng võ công của bọn chúng hỗn tạp không thuần, dễ bị cao thủ nhất nhất liều nắm lấy nhược điểm này vì vậy truyền đem sáu pháp bảo cực kỳ lợi hại cấp cho sáu người này thường dùng sáu pháp bảo này hợp lại thành ba bộ nhất định là phải hai pháp bảo phối hợp mới có thể phát huy ra được uy lực trong sáu kẻ này vân đại đồn hậu bình tĩnh lý nhị cương liệt hiếu thắng làm tam trọng tình cơ trí chu tử lòng dạ tàn độc trường ngũ kiên nhẫn chịu đựng liều Lục đạm bạc công danh lưu lực lưu độc phòng là bởi vì tránh ba bộ vũ khí này uy lực quá đại sẽ được dùng lung tùng, cho nên phần pháp bảo này cho sáu kẻ này dựa vào sứ hỗ trợ hỗ trợ tường khác với tính cách của chúng và đến lúc sinh tử quan đầu mới có thể được dùng mấy loại vũ khí lợi hại như thế Vân Đại có là diệt Ma Đạn Huyệt Loan Chủ tứ là có Nhất Hoàn Thần Nê Hai thứ hợp lại, một viên đạn bắn ra có thể hóa thành ngàn vạn viên, người chúng sẽ bị tê liệt Lý Nhị có Hậu Nghệ xạ dương tiễn, Liều Lục có Hiền Viên, Hạo Thiên Kính Hai thứ phối hợp vận dụng rời ánh nắng gắt, một tên chắc chắn sẽ giết. làm tạm được một thanh thu ngư đào, trường ngũ được phần xuân thủ bút, một đao một bút này phối hợp với nhau, nghe nói có thể phá hết kỳ trận bình khí ở trong thiên hạ. chủ tử liền giật lấy điệt ma đạn nguyệt loan, đem nhất hoàn thần nê bắn ra. thế tiểu thư nghe vần đại quát đã rất cảnh giác, bỗng nhiên lại thấy một viên kim hoàn sáng rực ắt hết cả trời sao, hóa thành bùn đất đầy trời, rắc vái mà rơi xuống. Giữa trời đất, tự như là không có chỗ nào dùng thần Chỉ cần bị một viên này bắn chúng Lập tức cả đời tê liệt Thích thiếu thường đang bằng hoàng vụ kế Bỗng nhiên thấy tức đại nương đưa tay trị ra Dưới Lưới trời lộng lộng Nhưng mà ý trời không ngoài tình người Tình người giấc của cũng đã tạo ra một kẽ hở có thể chạy thoát Một tuyến sinh cờ trong đó Giống như là một tia nắng lúc bình minh Thích thiếu thường và tức đại nương giống như là một đôi chim Liên cảnh sợ cung, bay nhanh ra Mà chỗ sơ hở của ngàn vạn, viên bùn đó chính là chỗ phát đạn. thích thiếu thường và tức hồng lệ chạy thẳng đến chỗ của chủ tứ và vân đại. chủ tứ bắn ra một phát đạn đó vì vân đại kịp thời xuất thủ cản, vì vậy lúc phát đạn đã rơi vào trong dao động. sự dao động này đã khiến cho sự phối hợp giữa điệt ma đạn huyệt đoàn và nhất hoàn thần nê đã có chỗ sơ hở. chỗ sơ hở này đã bị thích thiếu thường và tức đại nương thừa cơ công nhập. chủ tứ là người hết sức hùng dữ, vừa thấy hai người này đến gần lại cong người lại, quyền hướng vào bên trong rồi lấy phần trái phải đánh ra, góc độ hoàn toàn là không theo lẽ thường, giống như là cánh tay của một người hoàn toàn bị người ta bẻ cong gập khúc. Đây là thất khuất quyền của chủ tứ, là tuyệt chiêu lưu độc phong đích thân dạy. y. Thất khuất quyền của chủ tứ vừa xuất, nhưng mà hiệp cốc giữ những ngón tay chung trừ ven bàn tay, khúc trì, ôn lưu, chi cầu, ngoại quan ở cánh tay, kiên oa ở trên vai, tổng cộng là 7 huyệt đạo đồng thời bị tê liệt. Thích thiếu thường chỉ một cái phá hư không điểm trống bảy huyệt. Toàn thân của Chu Tứ cứng đờ, nhưng mà dưới chân lùi rất nhanh, tức đại nương kịp thời chi kích một kiếm đâm già. Vân Đại một trường đẩy Chu Tứ lại quát. Mau lùi. Thước Sắt đỡ một kiếm của Tức Đại Nương. Thích Thiếu Thường lật tay, đoạt lấy điệt ma đạn nguyệt loan ở trên tay của Chu Tứ, Dây cùng bổ đến Vân Đại. Vân Đại phản ứng rất nhanh, Thước Sắt vùng lên đỡ lên một loạn, xoay tay chụp lấy nguyệt loan, muốn đoạt trở về. Phải biết đây là trí bảo của Lưu Độc Phong tặng cho, Vân Đại dù như thế nào cũng không thể nào để cho nó rơi vào tay của người khác. Lần đoạt bảo này tự nhiên là không đoạt lại được, nhưng Vân Đại bỗng nhiên thấy sườn vai đau nhói, đã bị kiềm kiếm của tức đại nương đầm chúng. Vân Đại đã kêu lên một tiếng quái dị, lại buông tay. Người. Thích thiếu thường cũng thất kinh. Đại nương. Tức đại nương vì hận mấy kẻ này chỉ bắt không thà, mắt đầy sát khí. Được, giết hết các người, một kẻ cũng không tha Chủ tứ chạy tới, rồi một tay ôm lấy Vân Đại, thấy y không còn động đẩy, chỉ nghe một vòng ở trong miệng, loáng thoáng nói. Kêu lão già, lão già báo kêu cho ta. Cũng lập tức đứt hơi. Lúc này, lam tàu cùng với Lý Nhị kêu lên, hai người thấy huynh đệ thân tình Vân Đại mất mạng, vừa kinh vừa giận. Bọn họ theo lưu độc phong xông pha đến mấy chục năm, chưa từng gặp qua sự tình như vậy, nhất thời kinh hái đứng ngẩn ra. Tức đại nương quát lên một câu. Giết! Một kiếm lại đâm tới chủ tứ. Chủ tứ thả vân đại, xoay người bỏ chạy Chủ tứ vừa chạy Làm toàn bởi lý nhị cũng chạy theo Lúc ba tên chạy đi còn cầm vẫn nói lại Thích thiếu thường, Tức đại nương Các người đã giết chết lão đại của chúng ta Chúng ta nhất định là sẽ báo cửu Các người hãy chờ xem chúng ta phân thấy các người như thế nào Tức đại nương động thân Muốn trì cứu Nhưng mà thích thiếu thương đã kéo nàng lại Tức đại nương quay đầu Chỉ thấy thích thiếu thương nhìn nàng lắp đầu Tức đại nương lại nói Tại sao Lại không qua đó giết hết bọn chúng Thích tiểu thường lắc đầu đáp Không được Bọn chúng vốn không nên chết Tức đại nương nhìn vết máu trên mũi kiếm Nhưng Ta đã giết chết một tên Thích tiểu thường nhìn vân đại ngã trên đất nói Đây là ái tướng của Lưu Độc Phòng Lão không thể nào bỏ qua cho chúng ta đâu Tức đại nương cười lạnh Lại hất mai tóc <cười> Chẳng lẽ ta tha cho bọn chúng Bọn chúng sẽ tha lại cho chúng ta sao Thích thiểu thường nghiêm mặt nói Nhưng giết bọn chúng Chắc chắn là kết hạ thâm kiểu với lưu độc phong Tức đại nương nói Kết kiểu thì sao Ai bảo láo ép người cung đường Thích thiểu thường lại than lên một tiếng Đại nương Lưu độc phong là nhân vật rất đáng sợ Ta nói lão đáng sợ Không phải là võ công lão cao mà nói Mà là lão ta ở trong chiều Đều là có thanh danh và sức ảnh hưởng nhất định Lão muốn bắt chúng ta Tình không dùng hết sức Nếu như lão tận lực truy bắt chúng ta Chúng ta muốn thoát, đó là một chuyện rất khó Tức Đại Nương yên lặng trong chốc lát, lại buồn kiếm Vậy, ta liệu có đá giết lầm người? Thích Thiếu Thường đáp Xem ra đây là lão đại trong sáu người bọn chúng Đối với chúng ta, hình như cũng có một chút thiện ý Tội không đáng chết Tức Đại Nương lại nói Tại vì hận bọn chúng công phá hủy nặc thành Khiến cho chúng tỷ muội bị liên lụy Nhất thời hận ý khó kìm Xuất thủ đã không đường tay Thích Tiếu Thường lại nói Thôi, giấy cũng đã giết rồi chuyện này cứ để như vậy xem sao Tức Đại Nương nói Vậy, bây giờ chúng ta làm gì? Thích Tiếu Thường thấy Tức Đại Nương khí khái vượt nam nhì Lại đột nhiên yếu ớt và hoang màng Trong lòng rất là thường xót Chúng ta phải xông ra Tức Đại Nương ngạc nhiên nói Không chờ thêm chốc lát được nữa sao? Thích Tiếu Thường đáp Không thể chờ được nữa Bọn người lưu được phòng nhất định là sẽ xông vào Tức Đại Nương nói Vậy nhưng lưu Độc Phong không phải là sợ dơ sao? Thích Thiếu Thường lại đáp Đó chỉ là thói quen sạch sẽ của Lão Hiện tại Người chết là bộ hại yêu mến của Lão Lão nhất định là sẽ bất chấp tất cả Tức Đại Nương đột nhiên biến sắc Thôi chết Có người tới Thích Thiếu Thường yên lặng một chút Liền nói Mặt bắc Tức Đại Nương lại nói nhanh Chúng ta phải thối lui về mặt nam Thích Thiếu Thường lại nói Không được, người đến từ mặt Bắc, võ công không cao, bước chân có tiếng Người đến từ mặt Nam mới đúng là lưu độc phòng Tức Đại Nường nói Vậy chúng ta đi về mặt Tây Thích Thiếu Thường kéo Tức Đại Nường lại nói nhanh Chúng ta phải chạy về mặt Đông Tức Đại nương lại nói Mặt Đông, mặt Đông là trở lại vùng đầm lầy Thích Thiếu Thường đã kéo Tức Đại đường chạy đi, lại vừa nói Vừa qua đầm lầy, chính là quay lại Chúng ta chỉ có quay trở lại mới có thể thoát hiểm được Tức đại nương vừa chạy vừa nói Vậy nếu như lưu độc phong vẫn truy theo Vậy thì phải làm sao Thích thiếu thường đáp lão thấy thi thể của bộ hạ Khó tránh ngừng lại một lúc Hơn nữa lão sợ giờ Sẽ đuổi theo chúng ta không quá nhanh được Tức đại nương nghĩ thầm Đúng là hành quân đánh trận Vẫn chủ sách lược Xem ra Ta vẫn còn thua xa thích thiếu thường Đột nhiên lại ngay trong rừng Một thanh âm hết sức bị vẫn chuyển tới Thích thiếu thường Tức đại nương Các người đã giết chết vân đại chân trời góc bề ta đều sẽ bắt các người về quỳ án thành ngầm lặng đáng giống như ở bên Tài. thích thiếu thường và tức đại nương đã đi hơn 20 dặm thành ngầm vẫn vò về bên Tài. thích thiếu thường và tức đại nương chạy loạn ở trong bóng tối chỉ cần có thể chạy được chỉ còn một hơi thở thì bọn họ vẫn cứ chạy vì chạy là giữ được mạng giữ mạng là bởi vì báo thù bọn họ chạy không ngại bụi gai không sợ tay ngá chỉ là có một nguyên tắc nhắm chỗ giờ nhất mà chạy Càng là chỗ dừa bẩn, tri bình càng cố kỵ. Có cố kỵ, hành động khó tránh khỏi chậm đi một chút. Vì vậy bọn họ ở trong đầm lầy, trong đống nước bẩn, trong những chỗ hồi thối, làn lề chạy nhảy. Sau khi ra khỏi đầm lầy, hướng về một phương hướng toàn lực mà chạy, phương Tây Bắc. Đó là ý kiến của đại nương. Thích thiếu thường lại muốn nói, tại sao? Vậy nhưng lúc chẳng lại không hỏi, vì chẳng biết, tức đại nương có thể trong lúc nguy Cận kỳ cái chết đề xuất ý kiến, như vậy nhất định là có lý do trọng đại của nàng. Chàng toàn lực chạy về phía tây bắc. Thích thiếu thường và tức đại nương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, là ý chí luôn luôn mau cho đối phương có thể sống tiếp, khiến cho bọn họ quên mất thương thế, quên mất đau đớn, tiếp tục con đường dành lấy sinh mạng. Cuối cùng, bọn họ đã đi đến đào đào chấn. Đào đào chấn không phải là trà lâu. Đào đào chấn cũng không phải là trốn đảo nguyên. Đào đào chấn lại là một thôn. Hoàn toàn là một cái thôn quê mùa. Đào Đào Chấn vốn chỉ là một địa phương như vậy, không có danh tự, chỉ có núi sông và điển trang, cây cối và đất đá. Sau đó có một người họ đào đến đây định cư, tất cả đều đã thay đổi. Người này họ đào, tên Thành. Ông ta là một người có tài làm gốm, bởi vì phát hiện ra đất dính ở nơi này rất thích hợp để làm gốm. Vì vậy đã thu hết đệ tử, nổ bộc vào người làm. Toàn bộ đến đâu làm gốm. Sau khi đào thanh chuyển tới, nơi này lên không còn chim hót hoa thơm, nước xanh lượn lờ, sông ngòi nơi này biến thành cạn kiệt, còn lửa đào hừng hực thì cháy ngày đêm, khói đến mù mịt, người làm công mướt mồ hôi dậy anh nắng ngắt. Nhân loại vĩnh viễn vĩ là động vật có tính phá hoại nhất ở trong đại, tự nhiên. Đào thanh làm gốm, giống như tên của ông ta, rất thích đặt tên nơi này giống như tên của mình, bèn gọi là đào đào chấn, cũng có nghĩa là vui vẻ. Bất quá, sau này đồn đại ra xa, người đến càng lúc càng đông, đất ở nơi này chế được gốm thượng hạng, người người đổ xô đến đây. Rất nhanh, gốm nơi này, cạnh tranh rất mạnh, còn đất nơi này cũng nhanh chóng bị đào lên sạch. Đào thành rất có biện pháp, ông ta phát hiện ra một vùng khác của địa phương này rất thích hợp làm nông, nông nghiệp. Thế là ông ta bắt đầu nuôi dưỡng gia súc. Gà, vịt, ngỗng, cá, chó, mèo, heo, trâu dây, vật nào có thể nuôi được, ông ta nuôi hết. Kết quả là chăn nuôi ông ta thu được rất nhiều lợi nhuận. Kết quả có lời, đã khiến cho người người đều bỏ gốm mà đi làm nông và chăn nuôi. Nghề nghiệp làm gốm đã bão hòa, đồ gốm tình xảo trong kinh thành lũng loạn, khiến cho người của đào đào chấn lại càng đổ số phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Vì vậy, đào đào chấn lại càng dơ bẩn. Vốn là một địa phương làm gốm, không có ít nơi đã bị tàn phá đi. Lò bể, gốm vỡ, gạch nát, đá vụt, nước sơ, cỏ loang lẫn, lẫn lộn vào trong nhau, hiện tại dùng làm hố phân. Chỗ phong úy, để cung ứng làm phân bón tưới rau. Thêm vào phân, nước tiểu của gia cầm nuôi dưỡng, đào đào chấn lại càng dơ bẩn đến nỗi không thể tả. Nếu như ai có chỗ quan trọng của đào đào chấn hết một hơi, như vậy cái giá của hắn rất có thể là phải đi nhanh đến 30 dặm mới dám hít vào làn không khí mới lần thứ nhì. Mọi chuyện như vậy, người của đào đào chấn đều coi giống như rất bình thường. Ở đâu quen đó, không nghe tới mùi hôi, người ở hoàn cảnh ô uế cũng giống như vậy. Dụng ý của thích thiếu thường và tức đại nương chạy đến đây cũng là như thế. thân tình và thí khái của bọn họ cũng cùng với thường thế và vậy anh tuấn xinh đẹp vốn có quả thực đã gây chú ý. vì vậy người của đào đáo chấn toàn bộ đều ngừng việc nhìn đôi nam nữ bị thương đi vào trong chấn. gà vịt trông dây con mèo cũng là đều không náo loạn. có một hai con chó hiếu kỳ chạy đến người người bọn họ, có lẽ là nghe mùi máu, giật đầu gẻ lên vì bị giận, đôi bị đứt một đoạn, lại kêu ọ một tiếng rồi lại chạy đi. tức đại nương đột nhiên lại đi qua. Đi đến trước một căn nhà, dùng đồ gốm làm tường, khỉu tay vừa chạm, sau một tiếng, một bình gốm đã bị rụng rớt bể nát. Sau đó, nàng dùng một miếng gốm bể trong đó, viết lên trên gốc cây gần một gần nhất một chữ, nước. Cây đó chảy ra chất kèo lỏng trắng. Tức Đại nương viết xong chữ, đá trên thần cây ba cước, sau đó đứng một bên, phẳng phất như vừa rồi là những hành động hết sức kỳ lạ, hoàn toàn không phải là giống như nàng làm nhưng lúc mà nàng làm mấy việc này, đám thôn dân, hương chúng, bao gồm cả tất thiếu thường đều đứng ngây ra nhiều phỏng. hết trường.